là lão oai đạo bộ thành nghiện, nóng lòng phát tài, cũng muốn đi theo phàn đúng thăm dò địa bàn. Bàn bí mật bàn bạc với lão Trần. Kế hoạch đã định, lão Trần gọi người tới dặn dò một lượt. Sau đó dẫn theo mấy tay thuộc hạ đắc lực, thay đổi phục sức, thu xếp hành trang chuẩn bị tới sông Mãnh động, tiếng ngôi mộ cổ đời nguyên ẩn trong núi Bình Sơn. Lão Trần hóa trang giả làm thầy bói, Theo lão còn có 3 tuổi cả. Một người là Hoa Ma Linh. Mặt mày vàng vọt, người ngậm xanh sao quý kế Đàm Miu. Tổ tiên mấy đời đều làm nghề khám nghiệm tử thi, phục dịch trong nhà mồn nhà thành. Hiểu biết các loại thi lạc, thi độc, thi trùng, lại thêm tính tình tinh quái, là quân sư quạt mỏ trong đám trộm xã lĩnh. Ma Linh, tiếng địa phương nghĩa là con ếch Một người sừng sững như cây cột sắt, cao lớn chọc trời, sức khỏe vô địch, tiếc là bị cầm bẩm sinh, chỉ vì gã từ đầu tới chân đen sì như than nên có biệt hiệu là cột luân mát lặc, y nói dáng vẻ gã tàn ác như quỷ nhân, cột luân nổ, thở ngu đại vãn đường. Lão Trần năm xưa lên núi nhãn đãng trộm mộ, vô tình cứu được mạng gã. Kể từ đó, Gám một lòng một dạ đi theo lão Trần làm kẻ hầu tâm phúc. Ngoài ra, có một cô gái trẻ xuất thân mãnh nghệ giang hồ, nghệ danh là Hồng Cồn Đường, biết đủ loại cổ thái hí pháp, trước bị một kẻ quyền quý trong vùng nhòm ngó, muốn cưới về làm thiếp, tức tự phụ thân. Hồng Cồn Đường tính tình mạnh mẽ, trong lúc nóng giận đã giết chết kẻ hèn hạ kia, rồi chạy đến Hồ Nam vào rừng làm cướp giờ bản Lĩnh Nguyệt lương môn đẩy mình mà gia nhập đám trộm sản lĩnh. Lát trận cùng ba thuộc hạ, cộng thêm là lão hoài, lần lượt cải trang thành thương nhân và người bán ròng. Dòng Gió lưu vực sông Mãnh động, tường Tây địa thế phức tạp, núi non chèo lèo gặp gành, nên còn được gọi là chốn bát sơn nhất thủy, nhất phân điền. Từ xưa đã hiếm người sinh sống. Chính phủ bắt nực NaN thuộc phi hành hành nghiêm trọng. Để đám thương nhân không cùng phòng hội đi qua đây, thường kết thành một nhóm đồng hành. Năm người bọn họ, giả làm một nhóm bạn đường, khiến người khác khó mà sinh nghi. Năm người mang theo khí giới, hai ngắn ba dài giống cả trên người. Ngoài đao trong dắt, lẳng lặng tiến về sông Mãnh động và núi Không Lâu, đã gặp ngày điên thành Miêu Cường từ xưa để lại. Miêu còn gọi là mãnh. Sông Mãnh Đồng chảy xiết xưa kia vốn là vùng đất của người Di định cư trong hang động. Tương truyền, trong những cánh rừng nguyên sinh dọc khai biên bờ sông, toàn là hang động của người Miêu cổ, vốn chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa Vu Sở. Vô cùng thần bí trong mắt người đời. Ở đây đầu đầu cũng có thể bắt gặp những di tích tổ tèm huyền điểu từ thời cổ xưa. Biên thành Miêu Cường Còn gọi là Trưởng thành Phương Nam, là sản phẩm của giai cấp thống trị hai chiều Minh Thành dựng lên để củng cố quyền lực, trấn áp các dân tộc thiểu số ở Phương Nam, đặc biệt là người Miêu. Giai cấp thống trị lấy dãy Miêu Cương ở tương tây làm mốc, phân chia Nam Bắc, cấm người Miêu và người Hán giao thương, giao lưu văn hóa, nhằm cô lập và trừng phạt người Miêu. Láp Trần Vũ bảo là lão oai lệnh cho mấy trăm người ngựa, tiểu đoàn công binh và tiểu đội xung gắn bài phục trong cái rừng rậm ngay cạnh di chỉ cổ thành để tiện điều binh bất cứ lúc nào. Sau đó năm người họ cũng lội qua sông, vượt núi băng rừng, nhắm thẳng hướng núi Bình Sơn mà đi. Chỉ thấy bốn bề núi non trùng điệp, khe động dọc ngang. Hoa cỏ trành giang cỏ tương tây nở rộ đầy núi đồi đai đồng một trại cảnh sắc nguyên thủy cách biệt với thế giới bên ngoài. Các bọn chữ Ai Tây Bình Sơn sợ lạc đường gặp phải thú dữ nên không dám đi lại tùy tiện. Hỏi thăm sơn dân qua đường mới biết, thì dãy núi nở đây hoang cỏ tranh này được gọi là Lão Hùng Lĩnh, thuộc địa phận huyện Nộ Tinh nằm bên lưu vực sông Mãnh Động tường Tây. Bên kia dãy núi chính là vùng đất hoang không dấu chân người. Bình Sơn là ngọn núi nằm sâu trong Lão Hùng lĩnh. Ở đó trước đây cũng có vài bản là người Di Hán sinh sống cốt tạc. Ngoài ra còn có cả người Miêu và người Thổ già. Lão Trần sau khi thăm dò kỹ lưỡng, bên đường trong dãy núi phía trước có hai bản nằm bắc, bên nó với mọi người. Hôm kia, tôi xem thiên văn, thấy ánh sáng chòm Bắc Đẩu núm mà Nam đậu trụ sinh bắc đậu trụ tử. Kể xưa đã nói vậy rồi. Bọn ta muốn vào núi Tỉnh Mộ Cổ, lúc này e rằng không gặp thiên thời, chỉ bằng tránh bắc hướng nam, vòng qua bản nam của lão hùng lĩnh trước xem sao. Bốn người còn lại, xưa nay vốn gân mẫu lão Trần trong nghề đồ đống, đương nhiên đồng thanh hưởng ứng. Để Hoa Man Linh giả làm người bán rong đi trước dẫn đường, men theo đường núi đi về hướng nam. Không bao lâu, quả nhiên nhìn thấy một bản làng tọa lạc giữa rừng núi xanh biếc, cảnh sắc tươi đẹp như tranh sơn thủy. Trong bản ước khoảng có hơn 100 hộ, do đất ở đây nặng chứng khí, trên núi nhiều côn độc và rắn hổ mang ẩn nấp, nên người bản địa không phân gì hán, đều nhất loạt sống trên nhà sàn, treo lên bằng thanh gọi là can lan. Tất cả nhà cửa đều tựa lưng vào núi, chỗ mặt hướng nam để tránh rắn độc và trùng độc. Tầng dưới nhà cũng áp dụng cấu trúc 9 cột chống đất, dầm ngang xuyên đôi, đỡ lấy căn nhà gác xép trên. Kiểu kiến trúc này gọi là nhà gác kèo. Giới mỗi căn nhà gác kèo đều có một tường gỗ huyền điểu mang màu sắc thần bí pha chút kỳ dị. Đám trộm sa lĩnh chăm chú quan sát, âm thầm ghi nhớ vào đến bản liền khu trường bắt hàng. Dân bản địa vốn chức phát thật thà, Giao dịch với nhau chỉ thích hàng đổi hàng, chứ ít khi lưu tạc bằng tiền. Sản phẩm họ làm ra có nến in hoa, lạp xưởng, giệu tam sả. Tuy xa xôi hẻo lánh, nhưng người ngoài tới đây cũng không hiếm. Hầu như thắc nào cũng có mấy người bán hàng rong với đổi sơn vật. Nên bà con thích thường nhận từ nơi khác đến thì chẳng lấy làm lạ. Nhà nào nhận đấy đều mang sơn vật ra đổi. Hoa Mạn Linh bán hàng xén và những thứ linh tinh, thường dùng như cây kim sợi chỉ, gác cầm cột luẩn man lạc, ra làm phù khuẩn vạc, cánh mối cho khách thường buôn lậu là lão oai. Tiền bạc trên núi là thứ vô dụng, có tiền cũng không có chỗ tiêu. Giữa sơn dân với thương nhân và người bán hàng dòng trước giờ chỉ là hàng đổi hàng. Thương nhân mang hàng vượt núi, đổi lấy sơn vật, rồi đem sơn vật ra thị trấn bên ngoài bán lại kiếm lời. Giờ núi cao rừng sâu đi lại khó khăn. Đến thứ có giá trị nhất ở đây là muối. Bản thân muối đã được người dân bản địa coi như đồng tiền mạnh nhất. Bọn họ thường có câu, bà gánh gạo nửa cân muối có thể coi như một loại tỷ giá được công nhận ở chốn này. Lát Trần đã tính toán chu toàn từ trước, cứ bọn họ mang tới đều là nhu yếu phẩm cần thiết của dân dân, lại không so đo thiệt hơn. Như những người thường nhận khác, Nên rất được lòng dân bản, Chẳng tốn mấy công sức, Đã mua bán sòng xuôi, Lại kiếm người xin bắt nước, Già vờ nghỉ ngơi uống nước, Nhân tiện rõ hỏi tin tức mộ cổ Bình Sơn. Bọn lão mượn cớ xem phong thủy tìm âm chạch, Hỏi thầm đường đi lối lại trong núi, Quả nhiên dễ dàng môi được vài manh mối từ mồm sơn dân. Lão hùng lĩnh, bên dòng sông mánh động này, là nơi núi cao non thẳm, cách mặt nước biển cả ngàn trượng. Không rõ ngày xưa có gấu xuất hiện trong núi thật hay không, nhưng bây giờ thì rất hiếm gặp. Tương truyền tổ tiên người Miêu, Miêu Vương Xi Vu, chính là hóa thân của một con gấu khổng lồ, cho nên núi này mới có tên là Lão Hùng Lĩnh, là núi thần khởi nguyên của người Hán tộc. Trong núi sâu còn lưu giữ rất nhiều di tích cổ. Lão hùng nghĩa là gấu người di cổ, cư sống trong hang đá gọi là động dân. Phần theo bộ tộc thì tổng cộng có 72 động. Trong lão hùng lĩnh có một ngọn kỳ phong tên là Bình Sơn, hình dáng giống như chiếc bình tiên từ trên trời rơi xuống. Trồng rất tự nhiên, trên núi mọc vô số các loại kỳ hoa dị thảo không biết tên. Bình Sơn có hoang động tự nhiên. Bên trong khe động dọc ngang sâu không thấy đáy. Tương Tây lại sản sinh nhiều châu sa và thủy ngân, vốn là nguyên liệu không thể thiếu trong việc luyện đan. Nên từ thời Tần Hán, hoàng đế các triều đã không ngừng cử tu sĩ lên Bình Sơn, luyện lấy tiên đan bất tử, cho xây dựng đạo quán cung điện trong hang động, xẻ núi lấy đá, mang mộc vật các nơi tới xếp đầy bên trong để cầu thần tiên ban cho đơn dược, dựng nên chốn tiên cảnh trong động phủ đạo gia trải qua gần 5 năm thay chiều đổ đại, đồng thất trong núi Bình Sơn đã điển các trùng trùng, vừa xà chốn nhân gian, nhưng tiền đơn bất tử thì mãi vẫn chưa luyện thành. Đến khi Nguyên Diệt Nam Tống, động dân không chịu nổi ách cai trị tàn bạo, nên thọ nhau làm phản. Bình tướng nhà Nguyên Già Tây liền giật trừ động dân ngay tại lão hùng lĩnh, cuộc thảm sát diễn ra vô cùng tàn khốc. Động dân các động hầu như bị giết sạch, không còn một ai. Quân Nguyên do không thích nghi được với môi trường nóng ẩm trong núi nên bệnh dịch liên miên, tổn thất cũng rất nặng nề. Ngài Đại Tướng quân cũng bỏ mạng ở đây. Để trấn áp động dân, khiến họ vĩnh viễn không dám tạo phản, Ngài Nguyên đã lấy Bình Sơn lập huyệt mộ, chôn cất tướng sĩ tử trận. Bao vật của cải trong Đảo Quán Sơn Động đều đem làm binh khí tùy táng. Động dần, sống sót cũng bị giết chết theo tuẫn tán, dùng đan lớn, dung đồng nấu thép bịt kín huyệt động. Trong mộ chôn sâu táng lớn, ký mít không nổi vào, cũng không trồng cây để hậu nhân vĩnh viễn không tìm ra mộ đạo và địa cung. Dần dần ở lão hùng lĩnh, các truyền tay nhau truyền thuyết này suốt mấy chập năm. Ai cũng biết trong núi Bình Sơn có một ngôi mộ cổ khổng lồ, nhưng chỉ dừng ở đó. Nội tình cụ thể thì không ai hay. Vì năm đó, đồng dân các động hầu như đều bị giết sạch cả rồi. Lao Trần đã nghe phong thanh chuyện này từ lâu, nay đến tận nơi thăm dò, càng tiếp khẳng định truyền thuyết về mộ cổ Bình Sơn không chỉ là lời đồn. Chẳng nhẽ vậy, còn moi được vài nội tình ít ai biết đến. Dân bản địa thấy đám thương nhân mới tới Bình Sơn, đều nghi rằng đây là bọn trộm mộ, còn hết lòng khuyên can. Rừng quanh Bình Sơn, dốc thảm rừng sâu. Từ xưa đã có nhiều dược thạch luyện đan quý hiếm, thu hút vô số chủng độc. Vào nơi hiểm ác đó, thực là vạn phần hung hiểm. Người sống vào đó, mười người thì ít nhất cũng chín người mất mạng. Lão Trần vội vàng giải thích. "Hì hì, chỉ là trên đường qua đây, nghe địa danh Bình Sơn kỳ lạ, không đè nổi tò mò, hỏi vài câu thôi." Mọn tôi đều là những kẻ xuй ngược giang hồ buôn bán kiếm miếng ăn qua ngày, đâu có dám bén mảng tới gần mộ cổ. Nó xong lại tức lượng với đám thôn dân, muốn ở nhà trọ bản một đêm. Người già trong bản nói với bọn lão chằn rẳng: "Ở đây có quy định, không được cho người ngoài ở lại qua đêm. Vì mấy năm gần đây, bọn trộm cướp sơn tặc hoành hành quá tột tận." Tộc cư nói Tặc đến như lượm thừa, binh đến như lực dày, phí đến như giảo cạo, cướp đến là y như rằng thảm sát đẫm máu ngày. Nên ban đêm phải đóng chặt cổng bản, một nửa người là cũng không được ở lại để tránh bọn cướp trà trộn vào trong, hòng trong ngoài phối hợp. Tuy nhìn các bạn đều là người buôn bán thật thà, quyết không phải hạng trộm cướp giết người hôi của, nhưng không thể vì các bác mà phá vỡ quy định của bản làng tôn nhận các bác nhân khí trời đường sáng mà màu ra khỏi núi đi. Lão lão Oai năng tính, ngày thường đã quen thói khách dịch, vừa thấy người trong bản không muốn cho ở lại qua đêm, liền chửi luôn con bà mày, toàn rút súng bắn bỏ vài đứa. Lát Trần Miết, lão lão Oai tinh khí nóng nảy, sợ hắn làm lộ hành tung hỏng việc lớn, bèn vội vàng ấn tay hắn xuống, lại hỏi thăm dân bản cặn kẽ về mấy con đường xung quanh. Rồi lập tức rất mọi người rời khỏi màn. Tới được vùng rừng núi, khi mặt trời đã ngả về tây, La La Hoài hỏi Lạc Trần: "Giờ phải làm sao? Nơi núi hoang dằng vắng thế này, đến một chỗ trú chân cũng không có. Hay ngày đêm nay quay về trực tiếp đều binh, lấy cớ diễn tập quân sự tiến vào bình sơn?" Lạc Trần ngẩng đầu nhìn bóng nắng nhăm tính thời gian chậm gầm một lúc mới quay lại nói. Là sói đường lâm phổi. Chúng núi trời nhanh tối lắm, sợ đêm nay không kịp quay về. Vừa nãy hỏi thăm từ dân bản địa, được biết trên lão hùng lĩnh có một toàn quán lưu sắc, hãy chúng ta tới đó tá túc một đêm. Sớm ngày mai lại vào núi quan sát địa hình bình sơn, xem ngôi mộ cổ đó rốt cuộc có quần được hay không. Toàn quán là tên gọi khác của nghĩa trang. Giải thích đơn giản chính là nhà khách của người chết. Trong cái bản làng quanh đây có rất nhiều người Hán, họ không phải trốn quân dịch thì do trốn tô thiếu thuế mới chạy tới nơi này. Cũng có một số ít là người buôn bán thường qua lại với các bạn. Do phong tục mai táng của người Miêu và người Hán khác nhau, những người này hết chết ở đây, coi như chết nơi đất khách quê người quan điểm cũ tôi kỵ điều đó, nên họ đều mong muốn được đưa xương cốt về quê nhà chôn cất. Có điều, đường núi gặp rành xa xôi, chuyển thi thể ra khỏi núi là việc vô cùng khó khăn. Dù có xác hay đuổi thay thì cũng đợn năm với có một lần. Trước đây tử thi trước chuyện ra khỏi núi đều tập trung giữ tại kiết tràng, do các bản làng công góp tiền thuê người chổng nộm. Nhưng nơi như thế, Tiễn rất hay gặp ở vùng rừng núi tường Tây. Bọn lạc chân đều qué quẹo mộ cổ, nên ai cũng to gan lớn mật, qua đêm ở ghế trang chỉ là chuyện vặt. Chủ ý đã định, liền chào lên lão hùng lĩnh mây đen cuột cuộn, đường núi như rặng tơ. Ghế trang đó, cách xa thôn làng, từ lúc lên đèn cà bọn mới tìm đến nơi. Chỉ thấy nơi này, tự như được cải tạo từ một ngôi miếu sơn thần bị bỏ hoang nhưng quy mô cũng không hề nhỏ. Trước sau chưa làm ba dàn, chính điện tiêu điều đất sụp đổ một mảng. Trên mái ngói siêu xanh phủ kín, dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bảy rời bay lượn giữa không trung. Cánh cửa gỗ rách nát, đất chốc hết sơn nửa khép nửa hở, kéo cả kéo kẹt trong gió đối. Lát người tiêu bảo gành, nhưng thấy cảnh tượng này, trống ngực cũng đập thình thịch, hít thở đẩy cửa bước vào. Nắp Trần đã dò hỏi từ trước. Biển trong quán có một phụ nữ trung niên coi sắc, dò tướng mạo xấu xí, sống cô độc trong rừng sâu, không qua lại với ai, nên mới làm công việc này. Nhưng hai ngày trước bà ta đã chết vì nhiễm bệnh. Thi thể giờ vẫn để ở trong nhà sau, nên nghi chàng trong núi hoang này tạm thời không có người lo liệu. Trời rất tối hẳn, nhưng không thể vội phá nghỉ người. Trước tiên láo trần đi xem xét các cửa ra vào Phòng khi đêm tối Gặp gì bất chắc Còn có thể thoát thần Sau đó mới dẫn mọi người Đột một cây đuốc bước vào chính đường Thấy bên trong đợt Bảy tám cốt quan tài sơn nèn cụ nát Đều là dưỡng đềm Trong nhà khách của người chết Mấy năm này không biết Đã đụng qua bao nhiêu sát người Ngay trước quan tài Là bài vị bằng gỗ Ghi tên từng linh chủ Mùi lá trong phòng sộc thẳng vào mũi, âm khí tích tụ, các xác đều được dùng thạch tín ướp thành cương thi để không bị thối rữa. Là vùng lãnh vô cùng hẻo lánh, nên thợ đuổi thầy khoảng nửa năm mới đến một lần. Lúc ấy, sẽ dựng xác chết cho quan tài dậy dẫn đi. Người coi xác trong nghĩa trang có nhiệm vụ trông coi xác chết để phòng xuất hiện thi biến hoặc mỹ thú dữ hoang ăn mất hoa mà linh, xuất thân từ nghề khám nghiệm tử thi. Trong đám trộm được coi là kẻ khá mê tín. Hề bước chân ra khỏi cửa là gặp núi bái núi và sông bái sông. Có điều những câu như bái núi, bái sông, bái bến, bái đỏ lại không thể nói ra trong giới lục lâm, chỉ vì lục lâm kỵ nhất chữ bái. Cả bọn vừa bước vào cửa, gấp vội tìm bắt nhang trên bàn thờ. Đột trừng người chết trong quan tài mới nén nhạng thở. Nhìn Lâm Giảm Khẩn. "Hỡi chúng tôi trên đường quan đô hoàng lạc vào khu giá, xin tạm trú một đêm, không có ý quấy rầy, mong liệt vị lão gia rộng lòng bỏ qua." Chừa rứt lời, ta nghe một tiếng động phát ra từ trong áo quần. Cơn sốt lạnh đột ngột thấp tới, đèn nến đều lu mờ hẳn đi. mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành. địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh hoặc nadio.com hay 9dio.com để đón